Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt cô đỏ lên vậy Tiểu Hy bước về phía trước Nhẹ nhàng cầm lấy tay của Hạ Thất Thất Và ngừng đầu lên Đôi mắt to long lành ấy Tỏa ra một tia sáng của sự quyên luyến Có lẽ do cùng chung huyết thống Nên Tiểu Hy vừa nhìn thấy Hạ Thất Thất Thì đã rất muốn thân mật với cô ấy Mà lại không có một chút cảm giác cư tuyệt nào cả Nó rất muốn gọi mẹ một tiếng Nhưng vì sở thế kiện đã dặn dò Nên vẫn phải gọi mẹ là cô Giọng nói nhẹ nhàng đôi mắt đáng tin cậy Hạ thất thất nhìn Tiểu Hy trước mắt cô ấy Trái tim cũng tan chảy ra Cô ấy ngồi sồm xuống Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt dễ thương của Tiểu Hy Hỏi Con tên là Tiểu Hy à Mẹ đã nói chuyện với mình rồi Mẹ còn sờ lên mặt của mình nữa Tiểu Hy chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ Nên trong giây phút này Nó cảm thấy vô cùng cảm động Vô cùng xúc động Vành mắt bỗng đỏ lên Tiểu Hy mếu miệng Sau đó nước mắt không ngừng tuôn trào Hạ thất thất hốt hoảng tay chân luống cuống lau nước mắt cho Tiểu Hy Tiểu Hy con sao vậy Con con Tiểu hi không nức nở không biết làm thế nào để thể hiện niềm vui của mình Chỉ biết khóc và nó không đến nỗi đôi vai cũng nhún lên theo từng nhịp khóc Khiến cho tình mẹ trong hạ thất thất nhanh chóng trỗi dậy Cô ấy không ngờ ôm lấy Tiểu Hy Dỗ dành nói Được rồi Tiểu Hy đừng khóc nữa Cho dù có chuyện gì xảy ra Tiểu Hy là con trai, là nam tử Hán Cũng phải kiên cường, không được yếu ớt Có biết không Một sự rõ ràng rất mơ hồ, nhưng Tiểu Hy nghe được vẫn cảm thấy rất ấm áp, rất ấm áp, nên càng ôm chặt Hà Thất Thất hơn. Tiểu Hy đưa ánh mắt khao khát liền nhìn, hỏi Cô ơi, cô chơi với con có được không? Hà Thất Thất có chút bối rối, nhưng cô ấy vẫn không nỡ cho đứa bé này khóc, và lại rất muốn chơi với nó. Nhưng nhiệm vụ hôm nay của cô ấy là đến chụp ảnh. Cô ấy không muốn buôn thả công việc của mình, nhưng lại không muốn Tiểu Hy buồn. Liền nói Tiểu Hy, con một mình chơi một lát được không? Cô sẽ nhanh chóng làm xong việc Sau đó mới chơi với con có được không Tiểu Hy gật đầu mạnh mấy cái Sau đó cầm túi đồ chơi của mình Hết sức phấn khởi mà tìm một chỗ trống trên bàn để chơi Thời gian sau đó Hạ Thất Thất tiếp tục chụp ảnh nhân viên Với tốc độ nhanh nhất có thể Vốn định dùng thời gian một ngày để chụp hết số nhân viên ấy Nhưng bây giờ chỉ cần một buổi sáng Là đã chụp xong Vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm chưa Cô thư ký đi vào Đưa cho Hạ Thất Thất một bức thư Nói Cô Hạ Hôm nay mất vào cho cô rồi, phí chụp ảnh đó bên tài vụ sẽ chuyển khoản cho cô. Ngoài ra, nếu như chiều nay cô có thời gian, cô hãy giúp tôi trông coi Tiểu Hy một lát nhé. Ở đây có chút tiền, cô có thể dẫn Tiểu Hy đi cửa hàng bếch hóa hoặc là đi khu vui chơi được không? Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên của Tiểu Hy chủ động đòi đi chơi. Nó kéo lấy tay của hãng thất thất, nói Cô ơi, con muốn đi khu vui chơi chơi, cô đã đồng ý bận việc xong sẽ chơi với con mà. Nhìn vào ánh mắt khao khát ấy của Tiểu Hy Hạ Thất Thất không nhẫn tâm từ chối Nói Được, cô sẽ dẫn con đi chơi Hạ Thất Thất đã dẫn Tiểu Hy đến khu vui chơi Sở Tiế Kiện cũng từng dẫn Tiểu Hy đến đây Nhưng Tiểu Hy đều chẳng hứng thú gì cả Nhưng lần này nó chơi rất là vui Ở một số trò chơi tập trung nhiều người Tuy là nó còn có đôi chút cự tuyệt Nhưng vẫn nắm chặt tay của Hạ Thất Thất Cùng nhau đi chơi Chơi đến 4 giờ chiều Hạ thất thất nhìn thời gian thấy cũng gần đến giờ rồi Mẹ nói Tiểu hy chúng ta trở về thôi được không Thực ra tiểu Hi muốn ở cùng với hạ thất thất Thêm một lát Liền nói Cô ơi con đói rồi Chúng ta đi ăn cái gì đó rồi mới trở về nha Hạ thất thất biết rằng trẻ con có thể lực dồi dào Đều rất màu đói Nên đã gật đầu Dẫn tiểu hy đến một cửa hàng bách hóa gần đây và một quán ăn Sau đó gọi một số đồ ăn nhẹ và nước uống Đến 5 giờ chiều Thời gian thật sự không còn sớm nữa Hạ thất thất không thể không nói Tiểu Hy à, đã 5 giờ rồi Cô phải dẫn con về thôi Tiểu Hy biết rằng khi quay trở về rồi Có nghĩa là Hạ thất thất sẽ rời đi Nó thật sự không nỡ Lần đầu tiên ở cùng với mẹ Nó rất muốn ở cùng với Hạ thất thất thêm một lát nữa Cô ơi, từ đây đến công ty của ba chắc không xa lắm đâu Con ăn no quá rồi Chúng ta đi bộ về đó nha Nhưng mà phải đi nửa tiếng đó Hạ thất thất cảm thấy Tiểu Hi đã chơi tới rất mệt rồi, sợ nó đi không nổi, bèn nói: "Hay là ngồi taxi về nhé? Ngồi taxi về đó cũng chỉ có thời gian mấy phút. Cô ơi, con muốn đi bộ." Tiểu Hi kiên quyết. Vậy được rồi. Cứ như thế, Hạ thất thất dắt Tiểu Hi đi trên con đường tấp nập xe cộ, dưới gốc cây, ánh chiều tà rọi xuống chỗ hai người đang đi, vô cùng hài hòa. Tiểu Hi mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay lớn quá thất thất, vừa đi vừa nhảy trong miệng còn ngâm nga bài hát đồng dao vui vẻ nữa hạ tất thất nhìn thấy tiểu Hy vui vẻ như vậy viên mắt không kiềm chế được mà đỏ ửng lên cô ấy lại lần nữa nhớ đến đứa con đã bị sở thế kiệt chém tay giết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net